Diêm Xuyên và ba đế kiếm vồ dết về phiếu thánh nhân thứ ba. Trên không trung, Ngô Thiên cảm thấy cực kỳ mờ mịt. Đây nhất định không phải là thật sự. Không phải là thật sự. Bạo tạc vương thú cũng ngạc nhiên nhìn Diêm Xuyên. Hắn rõ ràng không thể tưởng tượng được Diêm Xuyên đánh ra toàn lực lại trở thành cường đại như vậy. Kiếp động nhất chính là quần thần và bách tính đại trăng Khi vừa mới nhìn thấy 10 thánh nhân xuất hiện Rất nhiều bách tính đều cảm thấy tuyệt vọng Nhưng bây giờ bọn họ lại bất ngờ phát hiện 10 thánh nhân này ở trước mặt thánh vương Sao lại giống như con gà con vậy Thánh vương vạn túi Đại trăng vạn túi Bên trong hàm dương thành truyền đến tiếng hoang hô Đã chết hai thánh nhân, các thánh nhân khác nhất thời lộ vẽ kinh sợ. Bên trên biển máu, thực lực của Diêm Xuyên lại khiến Ngô Thiên lộ vẻ hoang mang lo sợ. Sao lại như vậy được? Ngô Thiên bị bạo tạc thú bao vây vào giữa, có chút không thể nào tiếp nhận được sự tương phản trong lúc này. Đều là tổ tiên cử trọng thiên, vì sao Diêm Xuyên có thể hung hãn như vậy? Mình là thánh nhân, là thánh nhân đấy. Ken Lại một thánh nhân lọc vào trong kiếm trận của ba đế kiếm. Đại định thiên tiều. Âm! Thánh nhân thứ ba bị giải quyết nhanh chóng. Thiên đạo! Thiên đạo! Một đám thánh nhân hoảng hốt lo sợ kêu. Mỗi người vung ra một quang luân lớn, xong về phía diêm xuyên. A. Diêm xuyên thoáng cười lạnh, nhất thời tiếng lên ngênh tiếp. Ẩm! Diêm xuyên nổ nát, hóa thành một vũng máu. Tại một phía khác, lại có một diêm xuyên từ trong biển máu nhô lên. Không có tác dụng. Ngô thiên, ngươi cũng không cần sống tiếp nữa rồi. Hôm nay trẩm không giết ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ bị những cường giả khác giết chết. Diêm xuyên cười lạnh nói. Âm Diêm xuyên lại la về phía một thánh nhân. Không, nhanh lên. Nếu không phá hủy hết biển máu, vậy hủy diệt thế giới thụ đi. Phá hủy cây đại thụ kia đi. Một thánh nhân đột nhiên kêu lên. Nhất thời, một đám thánh nhân nhanh chóng la về phía thế giới thụ. Mỗi người đều điều động đại thế lực thiên địa. Mỗi người lấy quan lung lớn ném về phía thế giới thụ Vù Thế giới thụ đột nhiên biến mất Lực trùng kích của một đám thánh nhân nhất thời đụng vào nhau Ẩm Sau khi hư không nổ nát Thế giới thụ đã xuất hiện ở phía xa trên biển máu Đây chính là biển máu của Trẩm Thế giới thụ là đại đạo của Trẩm Trẩm muốn nó ở đâu thì nó ở đó Diêm Xuyên lạnh lùng nói Âm um, Lại là một thánh nhân bị ngọc tỷ của Diêm Xuyên đập vào đầu Phiếu xa Bản thể Ngô Thiên chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh Trước lúc đến Hắn sao có thể nghĩ ra được Diêm Xuyên sẽ mạnh như vậy Diêm Xuyên Ngươi gạt ta Ngày xưa đối chiến Ngươi đều yếu thế Ngươi rõ ràng đều yếu thế Bản thể ngô thiên cả kinh kêu lên. Diêm xuyên quay đầu lạnh lùng nói. Yếu thế. Đối với ngươi trẩm cần yếu thế sao? Chỉ có điều ngươi không đáng giá đến trẩm toàn lực tiêu diệt mà thôi. Ẩm. Uhm. Trong nháy mắt ba đế kiếm lại bao một thánh nhân nữa. Không. Thánh nhân kia kêu lên một tiếng sợ hãi. Đã bị ba đế kiếm bao vây. Vậy là đã hoàn toàn xong. Nhìn dấu vết của đại định thiên tì trên bầu trời, thánh nhân kia đạp không chui vào trong biển máu. Ha ha! Tự tìm đường chết. Diêm xuyên cười một tiếng lạnh sắc đạp không đi xuống. Một phía khác ngô thiên nhìn thấy càng thêm sợ hãi. Hắn đạp không chạy trốn về phía xa. Còn muốn chạy. Bạo tạc vương thú cười lạnh nói. Âm! Um, Bạo tạc vương thú lập tức nổ tung, ngăn cản Ngô Thiên. Một đám bạo tạc thú nhanh chóng bao vây hắn. Cốt ngay, sốt sinh. Ngô Thiên lo lắng nói. Nhưng bạo tạc vương thú cũng là người cực kỳ giữ lời hứa. Hắn nhất quyết lôi kéo Ngô Thiên ở lại. Trên chiến trường, thánh nhân càng ngày càng ấp. Trong nháy mắt, chỉ còn lại bốn thánh nhân. Bốn thánh nhân này đang vô cùng lo lắng Tuy rằng bốn người là phục chế của Ngô Thiên Nhưng bọn họ hiểu rõ mình chỉ sống được một năm Tất cả đều vì nhiệm vụ khiến bản thể trở nên cường đại Thời khắc nhìn thấy Diêm Xuyên lao tới tấn công Bốn thánh nhân xông thẳng tới chỗ bản thể Muốn trợ giúp bản thể trốn chạy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z Wow! 11 chương 86 Thiên Đình Đại Trăng Ca, An Nhất thời, lại có một thánh nhân bị bao vây. Tuy nhiên, lần này Diêm Xuyên không lao tới dết hắn, mà song thẳng tới chỗ ba thánh nhân kia. Muốn đi cứu bạn thể sao? Ha ha, nghĩ thật hay! Diêm Xuyên cười to nói. Trong nháy mắt Diêm Xuyên va chạm vào một thánh nhân, khiến hắn rơi vào biển máu. Tiếp theo hắn đánh về phía hai thánh nhân khác. Chạy đi đâu? Ngôi sao rơi rụng. ầm Trên tinh không, đột nhiên trăm ngôi sao nhanh chóng rơi rụng xuống, ngăn cản hai thánh nhân kia. ầm ầm Diêm Xuyên nhanh chóng đến gần. Và chạm khiến hai thánh nhân rơi vào biển máu. Ba thánh nhân vừa vào biển máu trong nhất thời. Bốn phương tám hướng đều là huyết thần tử Diêm Xuyên. Gần 100.000 huyết thần tử bao vây ba thánh nhân. Đừng để bọn họ lại gần. Thiên đạo. Một đám thánh nhân lo lắng nói. Nhưng Diêm Xuyên lại không để ý đến bọn họ. Hắn lại giải quyết thanh nhân đang bị ba đế kiếm bao vây. Ba thánh nhân không phân biệt được người nào mới là bản thể của Diêm Xuyên, người nào mới là huyết thần tử. Bọn họ nhất thời không ngừng lo lắng. Ba đế kiếm lại vây quanh một thánh nhân. Lúc này cuộc chiến đấu bên trên biển máu đã xuất hiện tình trạng nghiêng về một phía. Ha ha ha ha ha ha. Diêm xuyên tùy tiện cười to Từng thánh nhân không ngừng bị giải quyết Phiếu xa Bản thể Ngô Thiên muốn chạy trốn Nhưng tốc độ của Bạo Tạc Vương Thú quá mức hủy dị căn bản trốn không thoát Bạo Tạc Thú thả ta đi Ngô Thiên ta bán ngươi một nhân tình cực lớn Ngô Thiên lo lắng kêu lên nói Nhân tình của ngươi ta cũng không muốn mua Bạo tạc vương thú thẳng nhiên nói Ngô thiên vừa trốn vừa lo lắng kêu lên Nhưng bạo tạc vương thú chính là vừa xấu lại vừa cứng rắn Ngô thiên bi thương phẫn nộ không thể giải thích. Cũng vào thời khắc hắn bi thương phẫn nộ không thể giải thiết này Thánh nhân cuối cùng trong biển máu đã bị đại định thiên tì đập trúng đầu Trên đầu hắn lưu lại bảy chữ lớn vân mệnh trời, thọ vĩnh xương kiến. Sau đó hắn ngất đi, bị Diêm Xuyên đưa vào tán thiên đồng Quang: “A! Diêm Xuyên thỏa mãn rống to một tiếng. Biển máu đột nhiên cuốn lên một trận sóng to ngập trời. Phía xa ngô thiên đột nhiên nhất thời biến sắc. Bởi vì chỉ trong nháy mắt này, Diêm Xuyên đã đến gần, đập về phía mình. Không tốt thiên đạo. Ngô thiên hét lớn một tiếng. Ba hư ảnh thiên đạo lại triệu tập lực lượng vô tận, mượn tay ngô thiên, ầm ầm đánh ra một chưởng cương vạn trượng. Ánh mắt diêm xuyên lạnh lẽo, đưa tay đánh ra một chưởng cứng đối cứng. Ẩm, hai cự chưởng ầm ầm va chạm vào nhau ở trên không trung. Ngô thiên, người làm thánh nhân thật sự quá thất bại. Trẩm vốn không muốn chém ngươi lập thiên đình, nhưng thời gian không chờ trẩm. Thiên đình đại trăng đành trông cậy vào thân thể của ngươi rồi. Diêm xuyên xông thẳng đến. Không. Ngô thiên sợ hãi rống lên, lại đánh một chưởng. Nhưng Diêm xuyên đã đến gần. Vẽ mặt hắn giữ tận. Tay phải của hắn ầm ầm đánh vào phía trên bàn tay phải của ngô thiên. Ẩm. Rắc rắc. Chỗ vai phải Ngô Thiên. Xương cánh tay đã bị sai vị trí. Trong nháy mắt đâm qua da thịt. Lộ ra nửa đoạn xương còn dính đầy máu thịt. A! Ngô Thiên đau khổ kêu to một tiếng. Chẳng có lực lượng đại trăng hùng mạnh như vậy, ngươi sao có thể ngăn cản được. Diêm xuyên lạnh rộng, một trảo trộp về phía ngực Ngô Thiên. Mắt ngô thiên lộ vẻ sợ hãi tự biết mình hẳn phải chết, ánh mắt lộ ra một tiên quyết tuyệt. Diêm xuyên ta phải kéo ngươi cùng chết. Mặt ngô thiên lộ ra một tia sắc lạnh nói. Âm! Um, dưới chân ngô thiên xuất hiện một tế đàn thiên địa. Đó là tế đàn thiên địa tập khí vị bên trên tế đàn thiên địa đột nhiên xuất hiện rất nhiều vết rạn, Huyển thuật đại hư vô thiên. Diêm xuyên quát to một tiếng. Trong nháy mắt, vô số vì sao trên đỉnh thế giới thụ di chuyển đến vị trí của diêm xuyên. Vô số ngôi sao vận quanh diêm xuyên, nhất thời hình thành những tinh lực lao về phía ngô thiên. A Ngô thiên nhất thời biến sắc. Muốn tự bạo. Tại đại trăng trầm muốn ngươi chết, ngươi chỉ có thể chết. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Âm. Bàn tay Diêm xuyên cắm sâu vào ngực Ngô Thiên. Khi bàn tay đưa ra trong tay cầm lấy một tinh thể phát ra 15 màu. Tinh thể vừa ra tế đàn thiên địa dưới chân Ngô Thiên cũng có chút lay động. Trong nháy mắt dưới chân Diêm xuyên xuất hiện một tế đàn thiên địa sinh vị. Âm. Tế đàn thiên địa sinh vị ầm ầm rơi vào bên trên tế đàn thiên địa tập khí vị của Ngô Thiên. Hai tế đàn dường như đang nhanh chóng dung hợp. không. Ngô thiên tuyệt vọng gào thét. Diêm xuyên lại tham lam nuốt tinh thể vào 15 màu kia. quanh thân Diêm xuyên đột nhiên nhô lên một hào quang 10 năm màu. Sau đó, hào quang quanh thân Diêm xuyên càng lúc càng mạnh mẽ, Ngô Thiên lại càng lúc càng yếu. Dường như theo sự luyện hóa của Diêm Xuyên, sinh mạng Ngô Thiên chạy tới phần cuối. Diêm Xuyên ta rũ ngươi không được chết tử tế. Ngô Thiên phát ra một tiếng cuối cùng, sau đó hoàn toàn không còn âm thanh nào khác. Âm! Phía trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Mơ thanh truyền khắp thiên địa. Mưa máu cùng cụ nhanh chóng rơi xuống. Thánh nhân ngã xuống thiên địa cùng bi ai. Thi thể ngô thiên ở giữa không trung, hóa thành bột mịn, chậm rãi tan biến. Quanh thân viêm xuyên, hào quang 10 năm màu càng lúc càng dồi dào. Biển mây khí vận trên bầu trời hàm dương cũng đang phóng ra hào quang 10 năm màu. Chiếu sáng khắp thiên địa. Tắt ra khỏi cảnh tượng mưa máu bi thương ở xung quanh. Dưới chân diêm xuyên tế đàn thiên địa sinh vị cùng tế đàn thiên địa tập khí vị hoàn toàn dung hợp làm một. Diêm xuyên phóng ra hào quang 15 màu trong cơ thể phát ra một tiếng rồng gầm đầy hưng phấn. Chân hắn đạt một tế đàn thiên địa lớn màu xanh. Thiên địa cùng bi ai là vì ta chúc mừng ta. Thánh nhân chết đi, là vì sự Hưng thịnh của ta. Đến giờ phút này, Thánh Đình Đại Trăng đã thăng cấp thành Thiên Đình Đại Trăng, hưởng nghiệp vị Thiên Địa tập khí vị. Thiên thu vạn năm, vạn thế hương thịnh. A Diêm Xuyên hớt mái tóc dài ngẫm đầu nhìn lên trời thét dài. Âm, um, tiếng rốn lớn của Diêm Xuyên truyền đi khắp thiên hạ Đại Trăng ở Dương Giang. Một khí tức cuồng bạo trực dâng lên trong lòng mọi người. Một loại vui mừng không thể giải thích được khiến vô số bách tính nhất thời có cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thiên hạ dương gian tại chính đại cương vực có vô số tiếng hoang hô truyền đến. Trong hàm dương, bách tính hoang hô không ngớt. Thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thiên đình đại trăng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Cõi âm, huy cốt tử sử dụng long mạch đại địa lực đối chiến cùng một thánh nhân. Nhưng thánh nhân kia đối chiến mấy ngày cũng không có cách nào làm gì được hắn. Ngô thiên khốn kiếp làm sao đến bây giờ còn chưa xuống. Trong lúc đang lo lắng, thân thể tả sung thu phục chế kỳ đạp không xông thẳng về phía hoàng tuyền lộ. Tuy rằng có thể không cần đi vào hoàng tuyền lộ cũng đến được dương gian, nhưng chung quy vẫn phải thực hiện ma pháp. Hiện tại hắn bị hủy cốt tự ép tới mức khẩn trương như vậy, căn bản không có cách nào thực hiện ma pháp đi dương gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com Wow! Mười một chương 87 bảo tàng của Diêm Xuyên. Bờ! Ý vậy, hắn đi vào hoàng tuyền lộ. Chạy đi đâu? Hủy Cúc tử đuổi theo. Tất nhiên tốc độ của thánh nhân kia nhanh hơn. Ngô Thiên khốn kiếp, không biết bọn ta ở cõi âm chiến đấu gian nan sao? Mười Ngô Thiên ít nhất phải có hai người xuống mới được chứ? Thánh nhân kia lo lắng trong nháy mắt đã xuyên qua hoàng tuyền lộ tiến vào dương gian. Thời điểm hắn tiến vào dương gian liền nhìn thấy được một biển máu. Đồng thời hắn còn nhìn thấy, phía xa bản thể ngô thiên đã biến thành trò bụi. Quanh thân diêm xuyên có huyết vụ trùng thiên. Hơn nữa, diêm xuyên còn phát ra hào quan 15 màu chói mắt chân đạp tế đàn thiên địa tập khí vị. Cái gì? Thánh nhân kia nhìn cảnh tượng như vậy trong lòng cảm thấy mờ mịt. Trong nháy mắt đầu hắn dường như không thể suy nghĩ nổi. Hắn không thể tin tưởng trợn trường mắt nhìn. Mãi đến khi trong hàm dương thành cách đó không xa truyền đến tiếng hoang hô, hắn mới đột nhiên bừng tỉnh. Thiên đế vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Thiên đình đại trăng. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Nghe thấy tiếng hoang hô Thánh nhân vừa từ cõi âm tới kinh hải nói Thiên đế Diêm xuyên ghét thánh lập thiên đình Thiên đế đại trăng Diêm xuyên sao Cõi âm Trên tinh không cương thì Diêm xuyên điều động rất nhiều sao rơi xuống như mưa Từ bốn phương tám hướng lao về phía liên thần Âm Liên thần dùng một chưởng đập nát một hướng mưa sao, lại đánh mưa sao bắn ra xung quanh. Vô số ngôi sao của cương thi Diêm Xuyên nhất thời mất đi tác dụng. Còn chưa đủ. Diêm Xuyên, ngươi sẽ không lặp lại điều này lần thứ hai chứ? Liên thần cười nói. Cương thi Diêm Xuyên đứng ở trong hư không, lạnh lùng nhìn Liên thần. Hóa thân của một đoát thanh liên. Con rối tạ Xuân Thu Điều động đại thế lực thiên địa Ngươi đã có thực lực thập tam trọng thiên chứ? Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói Đúng vậy Chỉ là thực lực thập tam trọng thiên Ngươi muốn nghiệp vị thiên địa tập khí vị của thân thể nào sao? Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ Rốt cuộc ngươi còn thủ đoạn nào nữa? Tổ tiên thất trọng thiên. Ngươi còn có hậu chiêu gì nữa? Liên thần trầm giọng nói. Từ khi vừa mới bắt đầu hắn đã không mấy coi trọng Diêm Xuyên. Nhưng qua nhiều lần Liên thần chiến đấu với Diêm Xuyên. Hắn mới phát hiện ra. Diêm Xuyên căn bản không thể coi là không quan trọng được. Tuy rằng tu vi của hắn kém hơn mình rất nhiều. Nhưng người này trưởng thành quá mức yêu nghiệt. Miệng cương thi diêm xuyên hiếp một hơi thật sâu. Hai mắt hắn hiện ra một tia hồng quang nói. Ban đầu ta không muốn thi triển ra. Nhưng thời gian không chờ ta. Hôm nay ta nhất định phải gỡ tế đàn thiên địa dưới chân ngươi xuống. Ồ! Hai mắt liên thần hiếp lại. Kết! Cương Thi Diêm xuyên đột nhiên lấy ra một cái tán thiên đồng quang. Dựa vào quan tài này của ngươi sao? Ta thấy quan tài đồng này còn không hoàn chỉnh. Nhiều nhất nó chỉ như tổ tiên khí. Ngươi muốn dùng nó đối phó ta sao? Liên thần trầm giọng nói. Tuy rằng giọng điệu nghi ngờ, nhưng Liên thần vẫn tỏ ra ngưng trọng. Két Cương thi diêm xuyên mở nắp quan tài ra, hướng quan tài về phía liên thần ngoài xa. Nhìn thấy quan tài kia, hai mắt liên thần đột nhiên nhất thời cứng lại. Bởi vì liên thần cảm giác được một khí tức khổng lồ từ bên trong phát ra. Lâm! Cương thi diêm xuyên quát to một tiếng. Trong miệng quan tài đột nhiên phóng ra một đào ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh này vừa ra, trong nháy mắt hình thành một thiên đạo thông thiên triệt địa. Ầm, um, thiên đạo vừa ra, hư không xung quanh rung lên bần bật. Dường như hư không đang bài xích với thiên đạo hung mảnh này. Phía sau Liên thần cũng có 3000 thiên đạo. Nhưng 3000 thiên đạo kia đều chỉ là hư ảnh, chỉ là 3000 thiên đạo liên kết với tế đàn thiên địa. Cương thi diêm xuyên triệu hồi ra Thiên đạo này lại chính là thực thể Bản thân hắn Hoàn toàn có thể nắm giữ được Lâm chi thiên mạc Liên thần hơi nhướng mày Không đúng Đây không phải là Lâm chi thiên mạc Thiên đạo xung quanh Đang bài xích nó Nếu như là Lâm chi thiên mạch Nhất định phải kết hợp với thiên địa Sao có thể bài xích Liên thần cảm thấy không hiểu nói. Nhưng khí tức tỏa ra bên trên thiên đạo này lại không ngừng sôi trào mãnh liệt. Binh, đấu, giả, dai, trận, lệ, tiền, hành. Cương thì diêm xuyên lại kêu lên. Trong tán thiên đồng quan nhất thời lại xuất hiện tám khí tức thiên địa tương tự. Thiên đạo vừa ra tinh không xung quanh chấn động. Khí tức cuồng cuộn xong thẳng đi khắp nơi. Mà giờ phút này lực bài xích của thiên địa đối với chính thiên đạo này bỗng nhiên tăng thêm mấy lần. Lâm Vinh đấu giả dai hàng cùng tiến lên. Đại Tần Thành trước Điện Trung Ươm, lúc này Doãn Hận Thiên và một đám cường giả đều lộ vẻ mờ mịch. Sao có thể như vậy được? Chính Đại Thiên Mạc. Thánh vương làm sao có thể thao túng được chính đại thiên mạc? Không phải chỉ có nhân thân dương gian mới có thể chỉ thao túng tiền chi thiên mạch sao? Hơn nữa nơi này còn có tới 9 cái. Đâu chỉ quần thần đại trăng, đại tần thành từ trước cho tới nay đều là tiêu điểm của cõi âm đông ngoại châu. Bây giờ đại tần thành đại chiến đã sớm khiến cho không biết bao nhiêu cường giả quan tâm. Lúc này, thế lực khắp nơi đều có hướng thú tới thăm dò. Bọn họ nhìn lên không trung cũng cảm thấy cực kỳ mờ mịch, kinh hãi gần chết. Mọi người đều biết cương thi diêm xuyên mạnh. Nhưng không ai biết hắn rốt cuộc mạnh tới mức nào. Bảy đại thánh nhân. Đám cường giả vây xem đã vô cùng chấn động. Khi liên thần xuất thế, bọn họ càng xôn xao. Đó chính là liên thần chỉ thiếu chút nữa đã hủy diệt thiên địa liên thần A. Đó là ác ma ác nhất trong thiên hạc, liên thần. Một yêu nghiệt lúc trước có thể đối chiến với toàn thiên hạ. Nhưng hôm nay Cương Thì Diêm Xuyên vẫn thản nhiên đối mặt. Mặc dù đó là phân thân của liên thần, nhưng sức người căn bản không thể chống lại. Nhưng Cương Thi Diêm Xuyên lại thản nhiên đối phó như vậy sao? Chính Đại Thiên Mạc Thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết Cương Thi Diêm Xuyên lại có thể thao túng tất cả sao? Âm âm âm Trong lúc nhất thời tất cả cõi âm Đông Ngoại Châu đều bị mây đen dày đặt che phủ Không chỉ có Đông Ngoại Châu trong nháy mắt Tất cả thiên hạ cõi âm đều bị mây đen dày đặc ầm ầm kéo tới bao phủ. Một khí tức khổng lồ đè ép xuống tất cả cõi âm thiên hạ. Thiên số bị đã kinh động. Có người phân tiếp nói. Chính đại thiên mạch vây quanh liên thần. Xung quanh có vô số lực bài xích. Bài xích điên cùng chính đại thiên mạch này. Nhưng chính đại thiên mạch tự có mặt hung hãng. Vững vàng bên trong trời đất Ngân đón sự đè ép của thiên địa Càng kẹp càng kẹp Trong thiên địa dần dần xuất hiện nhiều tia lứa nhỏ Dần dần xuất hiện lực đè ép của thiên số chi võng Lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành Chính đại thiên mạc Không phải là thiên địa này chứ Liên thần nhất thời biến sắc Cương thì diêm xuyên cầm lấy tán thiên đồng quan. Đương nhiên không phải. Đây là bảo tàng do đời thứ nhất của trẩm lưu lại. Đại thế giới, 3.000 thiên đạo phục chế thân thể đi ra. Cương thì diêm xuyên quát to một tiếng. Âm. Bên trong tán thiên đồng quan đột nhiên có 3.000 thiên đạo chen chút lao ra. ầm ầm xuất hiện. Trong nháy mắt ba nghìn thiên đạo nối thẳng thiên địa Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i.z. Wow! 11 chương 88 thiên đế diêm xuyên. Ờ, M, ầm, ầm. Những âm thanh liên tiếp vang lên, xung quanh đột nhiên xuất hiện rừng thiên đạo. Trong nháy mắt, vô số thiên đạo bao vây quanh khu vực liên thần đang đứng. Những phục chế thân thể thiên đạo này của cương thi diêm xuyên đều giống như thực chất. Liên thần thông qua tế đàn thiên địa thao túng 3.000 thiên đạo, nhưng tất cả chỉ là hư ảnh. meo Phía xa trong chiến đấu miêu miêu chật thấy rừng thiên đạo cách đó không xa. Nàng sợ hãi kêu lên. Đâu chỉ có miêu miêu. Trên tinh không, điệp hậu đang xem chiếm chỉ có điều nàng chưa bao giờ ra tay mà thôi. Nhưng lúc này khi nàng nhìn thấy Rừng Thiên Đạo bỗng nhiên xuất hiện, Điệp Hậu cũng kinh ngạc mở to mắt. 3000 Thiên Đạo. Đây là 3000 Thiên Đạo. Điệp Hậu cả kinh kêu lên. Đây cũng không phải là hư ảnh, mà sau khi hoàn toàn nắm giữ 3000 Thiên Đạo mới có thể phục chế ra. Cương Thi Diêm Xuyên nắm giữ 3.000 thiên đạo này lúc nào? Âm! Thiên địa phát ra vô số tiếng nổ vang. Lưới thiên xấu càng ngày càng nhiều. Nhưng 3.000 thiên đạo của Cương Thi Diêm Xuyên cũng đặc biệt hung hãn. Lực bài xích khủng bố lớn dần xung quanh lưới thiên số bài xích ra cả vùng này. Trong khu vực này, chỉ còn lại 3.000 thiên đạo của Cương Thi Diêm Xuyên. Ngay cả thiên số do xào nắm giữ cũng bị bài xích sao. Điệp hậu há to mồm. Một đám thánh nhân đại tần thành cũng há hốt miệng vẽ mặt mờ mịt nhìn lên không chung. Điều này có thật không? Thiên số bị bài xích ở bên ngoài. Ẩm! Bên ngoài 3.000 rừng thiên đạo của Diêm Xuyên, Hoàng Vân cuồn cuộn. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một khe nước. Ẩm! Khe nước từ từ mở ra, chậm rãi lộ ra một con mắt cực kỳ lớn. Mắt của thiên số Mắt của thiên số đang từ bên ngoài chăm chú nhìn về phía rừng thiên đạo của Cương Thi Diêm Xuyên. Rõ ràng tất cả những điều đã xảy ra ngày hôm nay không chỉ đơn giản là kinh động thiên số. 3.000 thân thể do thiên đạo phục chế của Diêm Xuyên đang tranh đoạt một thế giới. Một mảnh thiên địa thuộc về riêng mình. Cho dù là thiên xấu cũng không quản được. Trong nhất thời trong rừng thiên đạo cũng xuất hiện mây đen che phủ dày đặc, âm. Trên đỉnh đầu liên thần đột nhiên phát ra một tiếng động rất lớn. Cũng có một khe nước xuất hiện. Khe nước từ từ mở ra. Lúc khe nước mở ra hoàn toàn, lại xuất hiện một con mắt khổng lồ. Một con mắt với con ngươi màu vàng kia. Con mắt cực kỳ hùng hậu ui hiếp khắp nơi. Bên ngoài rừng thiên đạo. Con ngươi trong mắt của thiên số co lại. Tỏ ra kinh sợ nhìn con mắt có con ngươi màu vàng trong rừng thiên đạo kia. Lại là một con mắt của thiên số sao. Điệp hậu đang ở bên trên một ngôi sao kinh ngạc nói. Liên Thần muốn xem hậu chiêu của Cương Thi Diêm Xuyên. Thật ra Điệp Hậu cũng muốn nhìn một chút xem Cương Thi Diêm Xuyên rốt cuộc có hậu chiêu gì. Nhưng dù thế nào Điệp Hậu cũng không ngờ được Cương Thi Diêm Xuyên lại khoa trương như vậy. Phục chế 3.000 thiên đạo còn phục chế cả mắt của thiên số. Diêm Xuyên rốt cuộc muốn nháo tới mức nào? Bên ngoài rừng thiên đạo... Vô số thiên số chi vọng tụ tập. Nhưng mắt của thiên số lại không hề ra tay với rừng thiên đạo, mà chỉ nhìn chầm chầm vào đó. Trong rừng thiên đạo, khuôn mặt cương thi diêm xuyên lộ ra một tia khổ cực. Rõ ràng, cho dù hắn thao túng được ba nghìn thiên đạo này cũng cực kỳ gian nan. Ba nghìn thiên đạo ba vây liên thần vào giữa. Lực trói buộc của 3.000 thiên đạo giống như vô số xiền xích trói buộc liên thần khiến hắn bất động vậy. Con mắt có người vàng trên không trung thật lớn cũng bắn xuống một lực ràng buộc khủng bố. Liên thần đang ngạc nhiên, hành động nhất thời có phần gian năng. Phục chế 3.000 thiên đạo đại thế giới. Ngươi đến từ đại thế giới. Ngươi là người của đại thế giới. Mặt liên thần đầy vẽ dữ tận nói Liên thần, đây cũng không phải là bản thể của ngươi Tổ tiên thập tam trọng thiên đã là cực hạn của ngươi Thiên đạo nơi này, ngươi nhiều nhất chỉ thao túng một tế đàn thiên địa Căn bản không nắm giữ được một cái nào Trong trận chiến này, lại là trẩm thắng Cương thi diêm xuyên trầm giọng nói Âm um, Phía sau Cương Thi Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện một cái đại đạo màu đen xông thẳng vào thiên địa. Đại đạo vừa ra, lực lượng của Cương Thi Diêm Xuyên lại tăng vọt gấp mấy lần. Tuy rằng lúc trước chiến đấu, nhưng hắn vẫn không hề sử dụng đại đạo hát Long của mình. Cương Thi Diêm Xuyên tiến lên một bước, xông thẳng tới chỗ liên thần. Trong rừng thiên đạo này, Cương Thi Diêm Xuyên chính là thần. Trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt liên thần. Liên thần bị trói buộc. Thực lực cương thi diêm xuyên lại càng tăng thêm. Liên khai vạn thế. Liên thần vung tay lên. Trong nháy mắt ở xung quanh chật xuất hiện trăm vạn thanh liên lao tới bao vây diêm xuyên. Vô dụng. Đây là sơn nhà của trẩm. Diêm xuyên lạnh lùng nói. Ẩm. Um, Bên trên đại đạo Hắc Long đuôi rồng đột nhiên vung một cái. Tất cả thanh liên đều bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt cương thi diêm xuyên đã đến trước mặt liên thần. Hai tay hắn nắm lấy thân thể của liên thần. Dưới chân hắn xuất hiện một tế đàn thiên địa sinh vị. Âm! Um, tế đàn thiên địa sinh vị ầm um, ầm um, rơi vào bên trên tế đàn thiên địa tập khí vị dưới chân liên thần. A Mở miệng cương thi Diêm Xuyên nhanh chóng nuốt lấy. Liên thần lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Bản Tôn không thể tưởng tượng được ngươi lại có vật ấy. Ta sẽ còn trở lại. Diêm Xuyên, đợi tới lúc ta trở lại ta sẽ mang theo 3.000 thiên đạo của thế giới đại ác cùng ngươi tái chiến. Hốt lòng! tả xung thu và cả thanh liên trên đỉnh đầu hắn bị liên thần thao túm đồng thời tiến vào trong bụng cương thi Diêm Suyên. Bên trong một cái tán thiên đồng quang khát nhất thời bay ra từng thân ảnh phục chế của Ngô Thiên. Những thân ảnh này vừa bay ra liền hóa thành từng đóa hoa sen màu trắng. A! Diêm Suyên nhanh chóng nuốt xuống. Chính Ngô Thiên trong dương gian Một tả Xuân Thu nhanh chóng bị hắn nuốt xuống. Một phía khác thời khắc Thanh Liên bị nuốt chiến đấu phía dưới bỗng nhiên dừng lại. Một đám phục chế tả Xuân Thu trong nháy mắt hóa thành từng đó hoa sen đen. Cương Thì Diêm Xuyên đưa tay ra đánh một chiêu. Hoa sen đen bay về phía trong miệng Cương Thì Diêm Xuyên. Cương Thì Diêm Xuyên lại vung tay lên. Trong nháy mắt. Rừng Thiên Đạo cùng con mắt có ngươi màu vàng kim khổng lồ kia đã vào bên trong tán thiên đồng quang. Mở hai tay ra, quanh thân Cương Thi Diêm xuyên phát ra hào quang 15 màu chói mắt. Tế đàn thiên địa dưới chân hắn cũng hoàn toàn hóa thành tế đàn thiên địa tập khí vị lớn màu đen. Ầm, um. thân thể Cương Thi Diêm xuyên phát ra hào quang chói mắt. Tổ tiên bác trọng thiên Phía xa vẻ mặt điệp hậu đầy cổ quái. Từ hôm nay, thánh đình đại trăng chính thức thăng cấp thiên đình, người thuận đại trăng sẽ được hương thịnh. Người nghịch đại trăng sẽ phải chết. Cương thi diêm xuyên quát to. Âm. Giọng nói của cương thi diêm xuyên vang lên truyền khắp thiên hạ đại trăng cõi âm. Âm. Giọng nói của diêm xuyên truyền vang cõi âm thiên hạ đại trăng mấy ngày trước rất nhiều bác tính cho viêm xuyên mượn lực bọn họ còn không biết kết quả thế nào Bây giờ bọn họ chợt nghe thấy những lời ấy nhất thời sôi trào Thiên đình Thiên đình Đại Trăng Thiên đế phản túi phản túi phản vạn túi vạn túi vạn vạn túến Thiên đình đại Trăng phản túi phản túi phản vạn túi Phạn túi vạn vạn túến các bạn đang nghe truyện tại audioaudi. ré Wow, 11 chương 89 đây mới chỉ là bắt đầu G, I, E, N, G như ở dương Giang vậy Vô số tiếng hoang hô từ khắp nơi trong thiên hạ hội tụ Biển mây khí vận bên trên đại trăng phóng ra hào quang 15 màu chói mắt Trong đại Tần thành cũng vang lên những tiếng hoang hô Một đám thần tử đều kết động không thôi Độc cô vô địch dẫn theo một đám bổ thiên cắt biến mất trong đám người. Một đám quốc thú chiếc Tôn kết động nhìn lên bầu trời. Vù, sau khi đại trăng thăng cấp thiên đình. Rất nhiều thần tử đại trăng, quốc thú chiếc Tôn Các hoàng hậu đều thấy dưới chân bỗng nhiên xuất hiện từng vòng quang luôn. Dưới chân rất nhiều trọng thần xuất hiện một sinh vị tế đàn thiên địa. Cả nước cùng thăng cấp thiên đình đại trăng. Chân diêm xuyên đạt tế đàn thiên địa tập khí vị. Nghe tiếng hoang hô từ khắp các thành trì trong thiên hạ hội tụ trong biển mây khí vận. Cõi âm Tây Ngoại Châu, thiên đình đại hình. Thiên đế Minh Thiên Hàng dẫn theo một đám thần tử đi ra khỏi Minh Thiên Điện, mắt nhìn về phía đông. Dương Giang, Tây Ngoại Châu, thiên đình đại chua. Vũ Chiếu dẫn theo một đám thần tử đi ra khỏi thái cực điện, mắt nhìn về phía đông. Thiên đế, nhìn khí tượng phía đông, thiên đình đại trăng đã được thành lập. Viên thiên cương ngưng trọng nói. Vũ Chiếu hiếp sâu một cái, gật đầu nói. Diêm xuyên. Hắn có năng lực như thế. Nam ngoại châu khổng gia. Khổng tước tử và khổng hạt tử đi ra khỏi một gian đại điện. Khổng tước tử nhớ mày nhìn về hướng Đông Bắc. Từ khi thánh nhân tử vi không tiếp tục dùng sương mù che mặt nữa. Phần lớn đám thánh nhân cũng theo đó. Không dùng sương mù che mặt. Thiên đình đại trăng. Khổng tước tử cao mày nói. Đúng vậy, Diêm Xuyên trở thành thiên đế rồi. Khổng hạt tử ngực đầu một cái Thần sắc khổng tước tử lại thoáng ngưng trọng Gia chủ thế nào Có gì không thích hợp sao Khổng hạt tử hiếu kỳ nói Ta đang suy nghĩ Diêm xuyên có quan hệ thân thích phía đằng ngoại với khổng gia Nếu như thiên đình đại trăng của Diêm xuyên Có thể lệ thuộc vào khổng gia ta Vậy sẽ là quan cảnh thế nào Khổng tước tử trầm giọng nói Khổng hạt tử nhất thời biến sắc lập tức kêu lên Gia chủ tuyệt đối không thể nghĩ như vậy được Ồ, tại sao? Khổng tước tử trầm giọng nói Bây giờ đại trăng và khổng gia ta có quan hệ máu mũ như vậy Cho nên quan hệ giữa hai phiếu tương đối tốt Nhưng một khi gia chủ để lộ ý nghĩ này ra Mối quan hệ tốt đẹp đó sẽ không còn tồn tại nữa. Diêm xuyên đại trăng không phải là loại người dễ đối phó đâu. Khổng hạt tử lập tức nói. Ta biết nếu không phải hắn có năng lực như vậy ta sao có thể để ý tới hắn. Ngươi cũng không phải không biết năng lực của lão tổ tôn. Khiến đại trăng hắn lệ thuộc vào khổng gia ta còn hơn ném cho người khác. Khổng tước tử trầm giọng nói, không, kẻ làm đế vương chưa bao giờ tình nguyện ở dưới người khác đặc biệt kẻ đã là thiên đế như vậy. Vẫn mong ra chủ không nên tiếp tục có suy nghĩ này nữa. Khổng hạt tử lại khuyên nhủ Khổng tước tử nhớ mày cuối cùng cũng không nói gì nữa. Bác ngoại châu, biết du cung. Thông thiên đi ra khỏi biết du cung. Một đám đệ tử đứng phía sau Thiên đình đại trăng sao Ha! Lúc này mới thấy được dáng vẻ của ngươi năm đó Thông thiên lộ vẻ tươi cười Trung thiên châu quyết, sa hoàng, yêu thiên thương Ba đại đế vương nhìn về phía đông Đại trăng thăng cấp thiên đình rồi Yêu thiên thương trầm giọng nói Dết thánh lập thiên đình mà thôi Chúng ta cũng có thể làm được Sa hoàng trầm giọng nói Quyết ngợt đầu một cái Tuy nhiên trở thành thiên đế thì thế nào Kẻ thù lớn nhất của chúng ta chính là khổng hoàng thiên Phải nghĩ biện pháp tiếp tục đột phá mới được Sa hoàng trầm giọng nói Đột phá Mắt quyết nheo lại Liết mắt nhìn sa hoàng một cái Sa hoàng đứng chắp tay, khẽ nhíu mày, chung quy không tiếp tục nói gì. Trong lúc nhất thời, vô sáu cường giả trong thiên hạ đều đưa mắt nhìn về phía đông. Bất luận là cõi âm hay dương gian, vô sáu cường giả đều cảm nhận được khí thế đến từ phía đông. Cõi âm bên ngoài đại Tần thành. Sau khi cương thi diêm xuyên thu lại 3.000 thiên đạo phục chết, hắn ngẫm đầu nhìn về phía không trung. Thiên số chi vọng cực lớn bị ba nghìn thiên đạo phục chế đẩy ra ngoài, lại nhanh chóng che phủ khắp nơi. Tất cả các quỹ đạo đã hồi phục như cũ. Nhưng Hoàng Vân trên đầu trời vẫn không tan đi. Con mắt cực lớn của thiên số cũng không biến mất mà di chuyển đến đỉnh đầu cương thi diêm xuyên. Một con mắt mắt khổng lồ nhìn trồng chọc vào cương thi diêm xuyên. Một thiên uy đè ép xuống, rầm, vô số tu giả quỳ xuống. Một loại niềm tin không hề phản kháng đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên cũng may lúc này Đại Trăng đã thăng cấp thiên đình. Tất nhiều trọng thần quốc thú chiếc tung, hoàng hậu đều đã có tế đàn thiên địa sinh vị. Bọn họ đạp bên trên tế đàn thiên địa không cần quỳ lại. Nhưng tất cả đều lo lắng nhìn về phía Cương Thi Diêm Xuyên. Đại thế giới, 3.000 thiên đạo phục chế. Trong hư không truyền đến âm thanh của sào. Cương Thi Diêm Xuyên vẫy đôi cánh lông cốt cực lớn một cái. Đôi cánh lập tức thu vào trong cơ thể Cương Thi Diêm Xuyên. Răng nhanh trong miệng hắn cũng co lại. Cương Thi Diêm Xuyên đã hồi phục lại dáng dấp bắt đầu. Chỉ là phục chế thể mà thôi. Ngày xưa Hồng quân cũng nắm giữ 3.000 thiên đạo phục chế của đại thế giới. Nhưng đáng tiếc khi hắn chiến đấu cùng ngươi một trận, hắn không thể thi triển ra. Bằng không ngươi cũng không cần kinh ngạc như vậy. Cương Thi Diêm xuyên trầm giọng nói. Ngươi giết thánh nhân do ta định ra, chiếm đoạt nghiệp vị thiên địa do ta ban tặng. Mơ thanh của sào lại vang lên. Ha ha ha ha, nghiệp vị thiên địa. Nghiệp vị thiên địa không phải là do ngươi ban xuống, mà do ba nghìn thiên đạo sinh ra. Ngươi chỉ là thiên số, nắm giữ quyền phân phát mà thôi. Nghiệp vị thiên địa chi ân, chỉ đến từ 3.000 thiên đạo, mà không phải là từ ngươi thiên số. Ta cũng không bị ngươi chỉ huy. Trong mắt cương thi diêm xuyên chật hiện lên một tia kiên định nói. Mắt của thiên số nhìn chồng chọc vào cương thi diêm xuyên. Cương thi diêm xuyên cũng không hề nhường nhịn, nhìn lại thiên số. Xung quanh, một đám thần tử đại trăng lộ vẻ lo lắng. meo Miu miu nút ở trong lòng tử tử, dường như bỗng nhiên không biết nên làm cái gì. Được rất tốt. Trong hư không, âm thanh của xào lại truyền đến. Trước đây bởi vì nguyên nhân khác ta mới biết được ngươi. Nhưng ngươi chung quy cất bước quá muộn. Có lẽ ta đã không tưởng tượng được ngươi cũng là một nhân vật lớn. Tốt, rất tốt. Ta rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của ngươi. Đại Trăng Thiên đình Đại Trăng Mơ thanh của sào lại từ phía xa truyền ra. Từ nơi xa xôi, điệp hậu lại thầm hiếp sâu một hơi. Bởi vì nàng nhận thấy từ trong giọng nói của xào cũng không hề phẫn nộ. Sắc mặt miêu miêu cũng tốt hơn rất nhiều. Cương thi diêm xuyên nhìn mắt của thiên sốt lộ ra một nụ cười tự tin nói. Biểu hiện tiếp theo. Ha, thiên đình đại trăng. Đây chỉ mới vừa bắt đầu. Ta sẽ đi tới trước mặt ngươi. Ngược lại ngươi cũng không nên kết thúc quá sớm. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, Trong hư không tiếng cười lớn của sào vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Wow. 11 chương 90 đao đường. Cờ. Ung lúc đó, mắt của thiên số chậm rãi khép kính. Sau khi mắt của thiên số khép kín, vô số hoàng vân cũng chậm rãi tan đi. Thiên số đã không còn quan tâm tới đại trăng nữa. Chỉ còn lại một mình cương thi diêm xuyên đứng ở trên không, nhìn mắt của thiên số đã biến mất. Hắn híp sâu một hơi. Tiếp đó cương thi diêm xuyên quay đầu về phía một ngôi sao phía xa. Chỉ liếc mắt nhìn cương thi diêm xuyên liền không tiếp tục để ý nữa Hắn bay trở về đại Tần thành trước điện trung ương Bên trên ngôi sao kia chân mày điệp hậu nhớ lại Diêm xuyên vừa đột phá cũng chỉ là tổ tiên bác trọng thiên Hắn làm sao nhìn thấy ta được Cương thi diêm xuyên hạ xuống trước điện trung ương Phía sau lưng kim Long khí vận xông thẳng ra Kim lông khí vận 18 trảo lao ra, tất cả đại Tần thành đều phóng ra hàng ngàn hàng tỷ hào quang. Ẩm! Um, kim Long khí vận tiến vào trong biển mây khí vận tiếp đó hóa thành tượng thần Diêm Xuyên. Chỉ có điều lúc này, sau đầu tượng thần Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện thêm một vòng quang luôn màu vàng kim. Quang luôn như một vòng hào quang của mặt trời từ phía sau Diêm Xuyên tự từ, từ bay lên. Trong nháy mắt tượng thần Diêm xuyên nhìn lướt qua rất nhiều thần thánh. Rất nhiều khí vận từ khắp nơi trong thiên hạ hội tụ đến, sau khi được chăm sóc lại quay về. Trên bầu trời của vô số thành trì đại trăng. Trước kia bên trên mỗi biển mây khí vận đều có một đường khí vận nhỏ liên thông với đại tầng thành. Lúc này... Mỗi tiểu kim lông phía trên những khí vận nhỏ này đều nhanh chóng hóa thành tượng thần thành chủ. Đó là khí số. Hữu cốt tử nhìn quen lung phía sau Diêm Xuyên thở dài nói. Lý tư. Cương thì Diêm Xuyên kêu lên. Thần có mặt. Chiêu cáo thiên hạc, đại trăng thăng cấp thiên đình. Diêm Xuyên nói. Vâng. Mặt khác. Tuyên bố bản cáo Thị Chiêu Hiền. Yêu cầu các anh tài khắp thiên hạ đến Đại Trăng chuẩn bị cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Cương Thi Diêm Xuyên nói. Vâng, Mạnh Văn Nhược. Cương Thi Diêm Xuyên nhìn về phía Mạnh Văn Nhược. Thần có mặt. Do Khanh chủ trì tổ chức một cuộc thi lớn toàn thiên hạ mới. Cương Thi Diêm Xuyên trịnh trọng nói. Mạnh Văn Nhược có chút bất ngờ Nhưng hắn vẫn cực kỳ cảm kết nói Vâng tạ ơn Thánh Vương Những năm qua Mạnh Văn Nhược bị phái đi bảo hộ Mạnh Dung Dung Bỏ lỡ rất nhiều cơ hội lập công Cuộc thi lớn toàn thiên hạ lần này Chính là cơ hội cho Mạnh Văn Nhược bổ sung công Doãn hận thiên Cương thì diêm xuyên kêu lên Thần có mặt Lúc này quan thân Doãn Hận Thiên cũng phát ra một hào quang hữu dị. Tạ Xuân Thu chết thần thông trọng đồng thì nhanh chóng tụ về phía Doãn Hận Thiên. Lúc này Doãn Hận Thiên dường như đang đột phá. Thần thông trọng đồng thế nào? Câu đầu tiên Cương Thi Diêm xuyên hỏi chính là vấn đề này. Tạ Khánh Vương thần thần thông còn đang tăng thêm. Doãn hận thiên có chút hương phấn nói Diêm xuyên gật đầu một cái Tạ ra đã là rắn mất đầu Lúc này trẩm cho phép khanh dẫn theo quân đoàn thứ 5 đi báo mối thù vạn cổ cho Doãn ra Mối thù vạn cổ của Doãn ra Ngay lập tức trong mắt Doãn hận thiên đã thoáng ương ướt. Vâng đa tả thánh vương đã tả thánh vương Doãn hận thiên vừa lạy vừa nói. Cùng lúc đó, cõi âm tả ra trong Nam Châu. Tại cửa một đại điện, minh vương toàn thân mặc áo bào đen từ bên trong bước ra. Trên mặt hắn lập lòi một sự hương phấn. Đồng thời hắn quay đầu nhìn về phía đông. Tả xuân thu. Ta đã biết ngươi sẽ thất bại. Thật đáng tiếc, một ao tinh hoa như vậy ngươi lại không biết lợi dụng. Nếu như ngươi lợi dụng nó, thắng bại cũng chưa biết thế nào. Minh Vương lộ ra một tia khinh thường nói. Người nào? Nhất thời có người phát hiện ra Minh Vương. Minh Vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đưa tay chỉ một cái. Vèo. Một tia hắc khí song thẳng về phía người kia. Trong nháy mắt, người kia bị một hắc khí hình hoa sen bao vây. Hắn không thể kêu lên được câu thứ hai. Trong nháy mắt đã bị hút khô tinh huyết. Huyết nhụp. Biến thành một đống xương trắng rơi xuống trên đất. Hắc khí nhanh chóng bay trở chỗ về Minh Vương. Minh Vương hít một cái, hút hắc khí vào trong mũi. Không tồi. Chỉ đáng tiếc tinh hoa này quá ít Minh Vương thở dài nói Nói xong Minh Vương đạt không đứng ở trên không trung Dưới chân hắn đạt lên một đoá hoa sen màu đen Người nào Xung quanh nhất thời truyền đến từng tiếng kêu sợ hãi Ha ha ha ha Như này còn tạm được Đây Minh Vương quát to một tiếng Đó hoa sen dưới chân hắn đột nhiên hóa thành một đám khói đen, xông thẳng về phía bốn phương tám hướng. Sau mấy ngày, đại tần thành trong thượng thư phòng. Quần thần vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng khi đại trăng thăng cấp, bỗng nhiên một tin tức truyền đến. Sắc mặt giảng hận thiên khó coi đến cực điểm. Thánh vương, hán vệ truyền tin tức đến. Tả gia tại tổng bộ của tả gia trong một đêm cả nhà đã bị diệt sạt Mọi người trong gia tộc đều hóa thành một đống xương khu Cái gì? Tả gia diệt môn Trong thư phòng một đám trọng thần kinh ngạc nói Hai mắt diêm xuyên cũng thoáng nheo lại Có ra ra là ai làm hay không? Không có Chỉ có điều trong một đêm tả ra đã bị diệt sạc. Doãn hận thiên cười khổ nói. Dương Giang, Đông Ngoại Châu. Thiên Đình Đại Trăng Tuyệt Cung, Bộ Tộc Bàn thạch trở thành ba đại thế lực mạnh nhất. Tại vị trí Tuyệt Cung. Tuyệt Cung chủ ra ngoài. Chủ Điện Tứ Chú Thành làm cấm điệu. Bất kỳ người nào cũng không được tới gần. Nhưng... Lúc này lại có một nam tử lặng lẽ bước vào trong đó Nam tử này tên là bàn Thiên Hà Ngày xưa thời điểm Đại Trăng vẫn ở phong ấn giới Hắn bị tuyệt cung phá đi cương vực chân lông Tìm kiếm thủy Long cự mạc Sau mở ra thánh đình Đại Tuyệt Cùng chống lại thánh đình Đại Trăng Nhưng đáng tiếc thánh đình đại tuyệt so với thánh đình đại trăng cách biệt quá xa. Đại tuyệt bại, bàn thiên hà lui về tổng bộ tuyệt cung. Thiên đạo bù đắp, nguyền rũ đẫm máu biến mất, bàn thiên hà cũng thành tựu tổ tiên. Ở tuyệt cung, địa vị của hắn cũng được hưởng đầy đủ. Bàn thiên hà được xem là người có năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã nhanh chóng đột phá. Trong lúc tuyệt cung gây dựng lại, hắn may mắn trở thành thanh thần vương mới chấp trưởng thanh thần cung. Bàn thiên hà nhóm chóng đi lại giữa các cung điện của tuyệt cung. Cuối cùng hắn đã đi tới trước một đại điện. Đại điện tên là Đao Đường. Hai mắt bàn thiên hà hiếp lại. Đao Đường Nơi thần bí nhất trong tuyệt cung. Chính là nơi từ trước đến nay cung chủ cũng không đặt chân vào một bước. Mỗi lần cung chủ đều chỉ nhìn vào bên trong một lúc. Nói vậy, Bàn thiên hà tiến về phía đao đường. Vù, Bên ngoài đao đường đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới ngăn cản bàn thiên hà. Ồ, Chẳng trách từ trước đến nay cung chủ không bước vào. Hóa ra bên ngoài có kết giới. Bàn thiên hà trầm giọng nói. Bàn thiên hà dơ tay lấy một hạt châu màu đỏ. Trong hạt châu có chứa một giọt máu, tản ra một nhiệt khí cuồn cuộn. Máu của thi tổ có thể xuyên qua tất cả kết giới trận pháp. Bàn thiên hà cầm lấy hạt châu màu đỏ đưa về phía kết giới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 11 chương 91 Bàn Thiên Hà gây sóng gió, tò, hơi khắc hạt châu cùng kết giới pha chạm. Giọt máu bên trong hạt châu kia đột nhiên phát ra vô số hồng quang bắn thẳng tới chỗ Bàn Thiên Hà. Sao vậy? Sao lần này lại có động tĩnh lớn như vậy? Đây là loại kết giới gì? Bàn Thiên Hà kinh ngạc nói. Hồng quang bao vây toàn thân, bàn thiên hà không dám có chút do dự nào, vội vàng tiến vào. Âm! Um, bàn thiên hà chui vào bên trong kết giới. Giọt máu trong hạt châu kia đã bị hút ra sạch sẽ, hoàn toàn không còn nữa. Rắc! Hạt châu vỡ vụn. Sao có thể như vậy được? Cái này là thánh vật của bộ tộc bàn thạc. Ta đã phí bao nhiêu sức lực mới lấy được một giọt này. Trước đây ta xuyên qua ngàn trận pháp, tổn hao cũng cực kỳ nhỏ. Không ngờ kết giới này chỉ một lần đã lấy cạn máu của thi tổ. Vẽ mặt vàng thiên hà đầy vẻ đau tiết. Nhưng nhanh chóng khuôn mặt vàng thiên hà lại vui mừng. Kết giới mạnh như vậy. Lúc trước cung chủ còn bị trắng bên ngoài, bên trong tất nhiên phải có bảo vật đáng giá. Bàn thiên hà kiếp động nói. Kết! Bàn thiên hà nhanh chóng mở cửa lớn ra. Ẩm! Một sát ý lạnh lẽo từ trong đao đường sông thẳng ra. Trong nháy mắt đao ý khiến không khí xung quanh đều đóng thành băng, sương tuyết rơi xuống. Bàn thiên hà giật mình, đồng thời hưng phấn Vội vàng tiếng vào. Vừa vào bên trong, cả người hắn đều ngây dại. Chỉ thấy trong đại điện có 18 tượng điêu khắc nam tử đang đứng. Các bức tượng điêu khắc cùng một người, nhưng động tác của mỗi bức tượng điêu khắc lại không giống nhau. Mỗi bức tượng đều cầm một thanh trường đao, dường như biểu thị 18 đường đao pháp. Cổ, cổ sát khí này, cổ khí thế này. Sắc mặt vàng thiên hà hoàn toàn thay đổi 18 bức tượng điêu khắc đã có thể khiến bàn thiên hà cảm giác bị đè ép tới mức nghẹp thở Lão cung chủ Là lão cung chủ Không sai Ta còn nhớ rõ chính là khí tức này Thời điểm ta còn nhỏ tuổi Lão cung chủ đã một tay mở ra tuỵ cung Chỉ có điều hắn vẫn luôn mang theo mặt nạ. Không một ai biết dung mạo của hắn. Mãi đến một ngày, lão cung chủ đổi thành cung chủ bây giờ, vẫn mang theo mặt nạ. Không ai biết diện mạo của lão cung chủ. Thì ra là như vậy. Đây chính là diện mạo của lão cung chủ sao? Bàn thiên hà nhìn 18 bước tượng điêu khắc. Không đúng, đây là Bàn thiên hà nhất thời biến sắc. Đa ma quân nhất mộng. Công người bàn thiên hà co lại. Ngày xưa đa ma đi khắp đông ngoại châu. Đa ma. Ta đã nhìn qua chân dung của hắn. Đa ma quân nhất mộng. Hóa ra lão cung chủ chính là đa ma. Đa ma chính là lão cung chủ. Bàn thiên hà hứt sâu một cái nói. Rắc rắc rắc. Trong đại điện trong nháy mắt 18 bức tượng điêu khắc xoay người quay về phía bàn thiên hà. Cái gì? Bàn thiên hà nhất thời lộ vẽ khẩn trương. Vèo. Mi tâm của mỗi bức tượng điêu khắc đột nhiên bắn ra một đạo bạch quang sông thẳng tới trong tay của bàn thiên hà. Con rối nhận chủ. Bàn thiên hà đột nhiên lộ vẽ kinh ngạc. Nhắm mắt bàn thiên hà nhanh chóng đọc tin tức bên trong bạch quan. Hắn dần dần lộ vẻ mừng rỡ như điên. Lão cung chủ đem đao pháp ý chí của mình, phong cấm bên trong 18 con rối mạnh nhất này. Tuy rằng thực lực không bằng lão cung chủ, Nhưng nếu 18 con rối cùng đánh, Có thể mạnh tương đương với tổ tiên thập tam trọng thiên. Bàn thiên hà kết động nói, ha ha ha ha ha ha đây là lão cung chủ lưu cho cung chủ. Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc nàng không dùng, mà lại rơi vào tay của ta. Có con rối này, cho dù đối mặt với các thánh nhân trong toàn thiên hạ ta cũng không sợ. Đông Ngoại Châu, chính là của ta. Bàn thiên hạ nhất thời Hưng phấn nói. Trong lúc hương phấn, bàn thiên hà dẫn theo 18 con rối đa ma Bước ra khỏi đao đường. Người đâu? Bàn thiên hạ đi ra khỏi cung điện tuyệt cung, liền kêu lên. Thanh thần vương. Một đám đệ tử nhanh chóng tiến lên. Thanh thần vương. Ha ha, chẳng bao lâu nữa ta sẽ không phải là thanh thần vương nữa. Đi, thông báo tất cả thần cung chủ lập tức đến đây. Cứ nói tuyệt cung có chuyện lớn ta cần thương lượng. Bàn thiên hà nói, vâng, thiên đình đại trăng được lập. Tất cả tiến vào thiên đình. Rất nhiều thần tử nhanh chóng trở nên bận rộn. Các cương vực chủ khắp nơi nhận được tin tức đã nhanh chóng phái sứ giả đến đây chúc mừng. Trong lúc nhất thời, sứ đoàn tới đại trăng nối liền không dứt. Đương nhiên, những người này cũng không đáng để viêm xuyên tự mình đi ra tiếp đóng. Bên ngoài hàm Dương Thành, trên một đỉnh núi, lúc này có hai nữ tử đang đứng. Một nữ tử tóc dài, khuôn mặt nhu hòa trên người mặt trường bào hoa lệ, nhìn cực kỳ ôn nhu. Đó chính là chủ nhân Thụy Cung. Một nữ tử khác tóc ngắn trang phục toàn thân nhìn đến cực kỳ sản khoái, già dặn đến cực điểm. Đó chính là người Diêm Xuyên đã quen ở phong ấn giới, Hoàng. Tuy rằng phong cách khác nhau nhưng, dung mạo hai người lại giống nhau như đốt. Hai người đều mang một thanh trường đao. Hoàng nhìn hàm dương thành phiếu xa, khẽ như mày. Trong ánh mắt có một tia phức tạp. Thiên đình đại trăng. Không thể tưởng tượng được đại trăng phát triển nhanh như vậy. Diêm xuyên đã lập ra thiên đình rồi. Tuyệt cung chủ thở dài nói. Điều này không có kỳ quái. Hoàng thản nhiên nói. Đi thôi. Nếu chúng ta đi ngang qua đây, Vậy hãy tới chúc mừng một chút đi. Tuyệt cung chủ cười nói. Hoàng lại lắc đầu một cái. Không, vẫn nên đi tuyệt cung trước. Ta muốn biết rõ tất cả. Rút cuộc ta và nàng có quan hệ như thế nào? Còn cả phụ thân. Còn phụ thân nàng vì sao cũng là đau ma. Đi đau đường tuyệt cung thôi. Tuyệt cung chủ khẽ mỉm cười nói. Cũng đã tới đây, chậm một lát cũng không sao. Húng hồ trước đây không lâu Diêm Xuyên đã có ân cứu mạng đối với ta. Hắn hẳn cũng là bằng hữu của nàng đúng không? Hoàng nhớ mày suy ngẫm. Vẽ mặt có phần giải vua. Lúc trước bởi vì ta gần giống nàng, nên Diêm Xuyên mới ra tay cứu ta. Nói cách khác, cái mạng này của ta hẳn là nhờ ơn của nàng. Người trong lòng Diêm Xuyên muốn cứu hẳn là nàng. Sao vậy? Tại sao nàng không muốn gặp Diêm Xuyên? Lẽ nào nàng và hắn có ân oán gì sao? Tuyệt cung chủ Hiếu Kỳ nói. Hoàng trầm mặt một hồi cuối cùng cũng không hề giải thích về ân oán giữa mình và Diêm Xuyên mà gật đầu nói. Được rồi. Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Tuyệt cung chủ cười nói. Hoàng vẫn lạnh như băng gật đầu một cái. Hai người đi về phía Hàm Dương. Khuôn mặt tuyệt cung chủ nhất thời lại có sương mù che phủ. Thị vệ xung quanh Hàm Dương nhanh chóng nhận ra hai người. Có rất đông khách tới chúc mừng. Rất nhiều người không có tư cách nhìn thấy Diêm Xuyên. Nhưng có mấy người, bọn họ căn bản không cần nghĩ, đã biết nhất định phải bẩm báo Diêm Xuyên. Thiên đế tuyệt cung chủ, hoàng cầu kiến. Một người thì vệ đến đây nói, Ồ, thần sắc Diêm Xuyên thoáng động. Tuyệt cung chủ, hoàng, diêm xuyên buông tấu chương trong tay ra, đi ra khỏi thư phòng tới quảng trường điện trung ương.